Đến nỗi lần này sinh ý vì cái gì sẽ đem tam phúc tấn bỏ xuống, hoàn toàn là bởi vì đối phương không cái kia tinh lực, có bốn cái hài tử muốn chiếu cố, hơn nữa ngẫu nhiên còn muốn cùng tam bối lạc ngâm thơ câu đối, phúc nguyên tiểu lầu sự tình trên cơ bản liền không thế nào để bụng, lại nhiều hạng nhất sinh ý cũng là giống nhau. Dụ tú cùng bảy phúc tấn cũng không phải cái loại này thích phát hiện tâm người, nhân gia không có thời gian, các nàng tự nhiên sẽ không lại lôi kéo nhân gia nhập bọn. Chúng chi ở nào đó vấn đề thượng, tam phúc tấn cùng các nàng thật sự liêu không tới. Son phấn cùng trang phục trang sức xem như ở kinh thành hoàn toàn mở ra thị trường, tiền lời không tồi, phía nam tiệm gạo cũng đứng vững vàng góp chân, kia kế tiếp chính là đem son phấn cùng trang phục trang sức cũng bán được phía nam đi. Tốt nhất là tìm một cái nắm toàn bộ người đi phía nam quản đỡ phải sai lầm, bất quá giống nhau quản sự thân phận thượng nhưng áp không được. Bảy phúc tấn Nhữ mày nói. Phía Nam đối với các nàng tới nói ngoài tầm tay với, chỉ phải mấy cái quản sự qua đi, sợ là áp không được, thật muốn là chắn người khác lộ, đó là bị đánh giết, cũng bất quá là mấy cái nô tài, thật muốn lại nói tiếp, cũng không thể cùng nhân ra luận thật. Còn nữa, mấy cái đại quản sự cũng là các có các tiểu tâm tư, ai đều không phục ai, ở Kinh Thành nói, các nàng còn có thể quản, nếu là đi phía Nam, tưởng quản đều quản không kịp. Chuyện này xác thật đến tìm cái có đứng đắn thân phận người, hạ nhân không được, vậy từ chủ tử bên trong tìm, chúng ta cũng đừng đem người ta đương quản sự nhi dùng, dứt khoát kéo người nhập bọn, cho hắn chia làm, không biết hai vị tẩu tử có chọn người thích hợp sao? Tốt nhất là thân cận một chút huynh đệ hoặc là con cháu. 9 phúc tấn gia chủ ý nói, cựu đệ muội bên kia có thích hợp người sao? 7 phúc tấn hỏi, xác thật là cái không tồi chủ ý. Bất quá nàng huynh đệ cùng con cháu đều không có như vậy thích hợp người, trong nhà đầu quả nghiêm, không phải muốn đi phía nam là có thể đi, lại nói liền tính là làm buồn bán kia cũng đến là làm các nàng gia tộc sinh ý, mà không phải các nàng ba cái hoàng tử phúc tấn sinh ý. Chín phúc tấn lắc lắc đầu, không tốt lắm tìm. Có thể đi người, quan hệ còn không có cùng nàng còn không có thân cận đến cái kia phần thượng, cùng nàng quan hệ thân cận, trên cơ bản đều không thể đi. Hai người đồng thời nhìn về phía Dục tú. Dục tú mặt lộ vẻ khó xử, cái này ta cũng không rõ lắm, bằng không quá mấy ngày ta hỏi một chút ngạch nương, lại cho các ngươi hồi đáp. Nàng là thật sự không như thế nào lưu ý nhà mẹ để sự tình, tuy rằng ngày lễ ngày Tết cùng quan trọng nhật tử cũng không phải không có cùng ngạch nương cùng tẩu tử các nàng đã gặp mặt, chẳng qua kia cũng chính là tùy ý tâm sự việc nhà, càng thâm nhập đồ vật liền sẽ không lại hàn huyên. Kia cũng đúng. Nếu là thật sự tìm không thấy thích hợp người, cũng có thể đi hỏi một chút nghi phi nương nương, nhìn xem quách lạc la thị bên kia có hay không chọn người thích hợp. Bảy Phúc Tấn nói, đến nỗi mang giai thị nhất tộc vậy quên đi, nàng cùng nhà mình bà bà nhưng không thế nào thân cận, huống chi mang giai thị nhất tộc người khẳng định đều hướng về các nàng trong phủ vị kia lại nghèo lại moi ra. Hành, ta hỏi trước hỏi xem, nhất muộn tháng riêng 15 phía trước cho các ngươi chuẩn xác tin tức. Dục tú một chút gánh nặng đều không có trả lời nói. Muốn nói ba người có thể hợp nhau, còn có thể đủ kết phường làm buôn bán. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì tính cách tương hợp, đều không phải loại chuyện này như nhiều người, sẽ không vắt hết ốc đi chiếm tiện nghi, gặp chuyện đều là thương lượng tới. Dục tú thật cảm thấy chính mình đời này là đi rồi đại vận, bằng không cũng sẽ không giao cho hai cái như vậy bạn tốt. Ba người kết phường làm buôn bán, bảy phúc tấn phụ trách chủ tính trung ăn bài. Chín phút tấn e quà cao, sẽ xem sự, sẽ xem người, đến nỗi nàng, ưu điểm chính là sẽ ăn, sẽ uống, sẽ hưởng thụ. Loại này ôm đến đùi vàng, hơn nữa một ôm vẫn là hai cái cảm giác, thật sự, quá sung sướng. mươi 78 Khang Hy 42 năm trừ tịch cùng dĩ Vãng cũng không có gì bất đồng. Năm trước thời điểm, Kinh Thành hạ hai chàng không lớn không nhỏ tuyết, đã không có khiến cho tuyết hai cũng bảo vệ hoa màu không chịu bị hư hại. Chính cái gọi là tuyết lành báo hiệu năm bội thu, không ít người đều cảm thấy sang năm khẳng định sẽ có cái hào thu hoạch. Dục tú cũng chắc hẳn phải vậy như vậy cho rằng, tuy rằng nàng thuộc hạ có không ít tiệm gạo sinh ý, càng là thai năm năm mất mùa kiếm mới càng nhiều, bất quá nàng còn không có vương tâm đến vì nhiều kiếm một ít bạc, liền chờ đợi thiên thai đã đến trình độ. Không biết là bởi vì thời tiết nguyên nhân, vẫn là bởi vì tiền triều cùng hậu cung cũng chưa khởi cái gì chuyện xấu. Tóm lại năm nay đêm giao thừa là tương đương bình thản, trừ bỏ nên có lễ tiết như cũ làm người phiền lòng ở ngoài, trừ tịch bữa tiệc mặt khác gan bài sắc thật là làm thỏa mãn không ít người tâm ý. Đại khái là phiền lòng con nối roi duyên cớ, 8 phúc tấn năm nay ăn Tết có thể nói là thành thật nhiều, không nháo cái gì chuyện xấu không nói, cả người cũng chưa như vậy kiều căng ngạ mạn, tồn tại cảm hạ thấp không ít. Đương nhiên này có khả năng là tuyển tú tiến đến phía trước, cuối cùng bình tĩnh. Lại qua mấy tháng, không riêng trong cung muốn thêm người, các hoàng tử trong phủ cũng không sai biệt lắm đều là muốn thêm người. Duy nhất ngoại lệ chính là ngũ đối lạc phủ cùng chín bối lạc phủ. Nghi phi nương nương đã trước tiên cùng dục tú cùng chín phúc tấn chào hỏi qua. Sang năm sẽ không chỉ người có thể tới các nàng trong phủ, ở không có hoàng hậu dưới tình huống. Trong cung đầu trên cơ bản đều là các quảng các nhi tử. Thái hậu từ trước đến nay là mặc kệ chuyện này, Khang Hy muốn xen vào đồ vật quá nhiều. Không có tinh lực nhìn chằm chằm nhi tử hậu viện, huống chi vẫn là hai cái an phận thủ thường nhi tử. Chỉ cần nghi phi không chỉ người vào cửa, trên cơ bản ngũ đối lạc phủ cùng chín bối lạc phủ liền tính là ổn. Cho nên đối với dục tú tới nói, sắp tới gần tuyển tú căn bản là không có gì ảnh hưởng, bất quá đối có chút người tới nói liền không phải. Người tổ phụ ý tứ là, làm ngươi đường mội ở đợt thứ hai lược thẻ bài, trong nhà đầu đã tương xem trọng. Chờ tuyển tú qua đi lúc sau liền trao đổi thiết canh. Mã Giai Thị dặn dò nói. Chú em so các nàng trong phủ láo ra còn nhỏ 7-8 tuổi đâu, hiện giờ đều đã quan đến tam phẩm. Nhân ra con đường làm quan vẫn luôn đều đi rất thông thuận. Nếu không phải nữ nhi ban cho ngũ đối lạc làm phúc tấn, đại khái cũng sẽ không có chú em một nhà cầu đến nhà bọn họ thời điểm. Chuyện này ta sẽ cùng nương nương nói. Dục tú một ngụm liền ứng thừa xuống dưới, nguyên cũng không phải cái gì đại sự. Hoặc là nói này đều đã là bất thành văn quy củ, muốn chính mình làm chủ hôn phối nhân ra, đều sẽ đi bốn phi chiêu số, thỉnh câu đợt thứ hai bị lược thẻ bài. Nói như vậy, vừa không đến nỗi mất mặt mũi cũng lấy được hôn nhân tự do. Ta cùng bảy phúc tấn, chín phúc tấn kết phường làm buôn bán chuyện này, ngạch nương biết. Nghe nói, giống như sinh ý còn rất rực rỡ. Mã giai thị đối này cũng là vui mừng cực kỳ, sinh ý hồng không rực rỡ còn ở tiếp theo. Mấu chốt là nữ nhi ở hoàng gia phúc tấn giữa châu không tồi, nàng vẫn luôn đều lo lắng nữ nhi sẽ bởi vì thân phận bị những người khác xem thường. Bất quá hiện tại xem ra là nàng nhiều lo lắng, các nàng gia lão ra tuy rằng con đường làm quan không thuận, bất quá có lao thái ra ở, nàng nữ nhi cũng cũng không phải không đảm đương nổi bối lạc phúc tấn vị trí này. Phía nam sinh ý còn cần có một người đi tổng quản, ngạch nương cảm thấy nếu tam đệ đi nói, thích hợp không thích hợp. Đây cũng là dục tú suy xét vài thiên kết quả. Trong phủ cũng chỉ có đại ca cùng tam đệ cùng nàng giống nhau đều là con vợ cả, đại ca từ nhỏ thích tập võ, hiện giờ cũng đã đi binh bộ làm việc, đến nỗi tam đệ A lâm bảo, dùng ngạch nương nói tới nói, chính là văn không được võ không xong, người tuy rằng thông minh, nhưng là tính tình linh hoạt, thích hướng bên ngoài chạy, ở nhà đều đãi không được. ruột thị huynh đệ tổng so người khác tới thân cận, cũng càng có thể ép tới chủ người. Thống chi chuyện này đối A Lâm Bảo tới nói cũng coi như là chuyện tốt, đi phương Nam Quản sự Tổng So ở Kinh Thành ăn không ngồi rồi muốn hảo, tích lũy một ít kinh nghiệm, kiếm một bút bạc, mặc kệ từ phương diện kia xem đều không phải có hại chuyện này. Mã giai thị thường ngày không thiếu vì tiểu nhi tử phát sầu, không mừng đọc sách, cũng không mừng tập võ, thậm chí đối con đường làm quan cũng chưa cái gì hứng thú, cả ngày liền biết mãn Kinh Thành đi lung tung, còn hảo không dính lên những cái đó ăn chơi chắc táng tập tính. đối đánh cuộc phiêu không có hứng thú nói cách khác thế nào cũng phải đem nàng tức chết không thể a lâm bảo nhưng thật ra ở nhà nhàn rỗi đâu chỉ là hắn cái kia tính tình quá mức linh hoạt cũng chưa từng đã làm sinh ý ta liền sợ hắn giúp không được gì ngược lại cho ngươi gây họa đừng nói đây là nữ nhi cùng mặt khác hai vị phúc tấn kết phường làm sinh ý đó là nữ nhi một người sinh ý cũng không thể làm tiểu nhi tử cầm luyện tập cái này không sao hắn nếu là nguyện ý đi nói chúng ta bên này cũng sẽ ra đề mục khảo khảo hắn tam đệ nếu có thể qua con nói chuyện này mới xem như định ra tới bảy phúc tấn phụ trách khảo sát có hay không làm buôn bán đầu góc chín phúc tấn tác phụ trách khảo sát tâm tính cùng nhân phẩm chỉ cần hai người kia cảm thấy có thể kia khẳng định không thành vấn đề ta đây trở về liền hỏi một chút ngươi a mã cùng tam đệ nếu là không thành ta khiến cho người mang cái tin lại đây nếu là thành ta liền trực tiếp lánh ngươi tam đệ lại đây Mã Giai Thị Trâm trước nói, nàng là không có gì ý kiến, bất quá chuyện này đều không phải là là nàng một người là có thể làm chủ. Dục tú gật đầu, nói xong đứng đắn sự lúc sau, cùng ngạch nương liền thật sự không có gì hảo thuyết, ở nguyên chủ trong trí nhớ đầu, mẹ con hai người cũng thường xuyên như vậy nhìn nhau không nói gì, tính tình tất cả đều thuộc về nặng nghề hình. Cũng may, không có thể ngắt bao lâu, hoàng đã bị nhũ mâu ôm lại đây. đứa nhỏ này tuy rằng cùng hoàng tinh giống nhau cũng là trời sinh thần lực tay không bẻ gãy một cái bạc thìa không có gì vấn đề bất quá tính tình tiểu khí người cũng lười nhắc thực có thể nằm liền không ngồi có thể ngồi liền không đứng có thể làm nhũ ngộ ôm liền tuyệt đối sẽ không chính mình xuống dưới đi đường đặc biệt là vừa mới ngủ chưa tỉnh lại thời điểm đương nhiên điểm này cũng có khả năng là di truyền dục tú nàng nguyên chính là một cái mười phần lười người nếu là tuổi lại tiểu thượng mười mấy tuổi cũng sẽ càng vui làm người ôm đi. Đáng tiếc chính là, nàng xuyên qua tới thời điểm, thân thể này đã 18 tuổi. Rồi tay đem tiểu nhi tử tiếp nhận tới, rục tú rất là thuần thục đem này đặt ở chính mình trên đùi. Một bàn tay vòng lấy tiểu nhi tử bả vai, một cái tay khắc đáp ở tiểu nhi tử trên đùi. Đem này thật cẩn thận hộ ở chính mình trong khuỷu tay. Đây là bà ngoại, hoàng biết chính mình muốn nói gì sao? Rục tú một bên điên chân, một bên rụ hướng nói. Hoàng cả người hoa ở ngạch nương trong lòng ngực đánh cái rất là tú khí áp. Lúc này mới nhìn về phía đối diện lao Thái Thái, Hoàng cấp bà ngoại chúc tết, chúc bà ngoại thân thể an khang, đại cát đại lợi. Mã Gai Thị Tâm đều phải hóa, nói thật ra, hắn tháp dầm thị thật đúng là không có mấy cái diện mạo xuất sắc người, các nàng gia lão gia tướng mạo liền rất giống nhau, nàng cũng không so các nàng gia lão gia hảo đi nơi nào, sinh ra tới hài tử, mặc kệ là nhi tử, vẫn là nữ nhi. tự nhiên cũng là như thế. Bất quá nàng ruột thịt cháu ngoại tướng mạo cũng thật thật là tinh xảo cực kỳ, hào hào hảo. bà ngoại cũng chúc hoàng tân một năm bình bình an an, hạnh phúc vui sướng. Nếu không phải tiểu cháu ngoại tính tình tiểu khí, bị người sống một ôm liền khóc, nàng thật đúng là muốn ôm hải tử đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Tiểu A-ca này tướng mạo hẳn là tùy nương nương. Nàng cũng nghi phi nương nương tuổi giống nhau đại, hơn nữa vẫn là cùng năm thú nữ. nghi phi nương nương là các nàng kia một lần tướng mạo nhất xuất sắc người, cũng khó trách tôn nhi sẽ như vậy tuân tiếu. Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ, kẹp ở nghi phi nương nương cùng tiểu Akachi gian ngũ đối Lặc, tuy rằng cũng coi như được với là tuấn Mỹ, bất quá cùng kia hai vị so sánh với kém quá nhiều, kẹp ở bên trong rất là đột ngột. Mã dai thị trong lòng là may mắn, nếu ngũ đối Lặc cùng cháu ngoại giống nhau tuân tiếu, kia đối nữ nhi tới nói nhưng không tính là làm một chuyện tốt. giống như bây giờ. Vừa văn tốt. Dục tú cũng không biết ngạch nương trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, nàng cùng nguyên chủ lớn nhất bất đồng chính là tưởng thiếu, nói nàng lịch kỷ cũng hảo, nói nàng không đầu vóc cũng thế, dù sao nàng nghĩ đến nhiều nhất ngược lại là ăn ăn uống uống những chuyện này. Không qua mấy ngày, mã giai thị liền mang theo A Lâm bảo tới ngũ đối Lạc phủ, bảy phúc tấn cùng chín phúc tấn đã đang chờ, dục tú ruột thị đệ đệ, thân phận thượng là tuyệt đối thích hợp. cũng không biết có thể sử dụng không thể dùng. A Linh bảo năm nay mới 17 tuổi, cùng dục tú kém suốt 6 tuổi, hiện giờ còn không có cưới vợ đâu, đều không phải là là chờ hoàng thượng tứ hôn, một cái ngũ phẩm viên ngoại lang đích thứ tử hoàn toàn có thể tự hành kết hôn, chẳng qua A Linh thoát thân phân xấu hổ, A mã chức quan không cao, tổ phụ lại là trong triều trọng thần, ruột thịt tỉ tỉ càng là hoàng thượng khâm điểm ngũ phúc tấn, đến nỗi A Linh không lời không lấu người, văn không được võ không xong, ở hôn sự thượng cũng liền thành cao không. Thành thấp không phải, cho nên chậm chạp không có định ra tới. Bất quá tiểu tử này nhìn qua liền một cổ cơ linh kính nhi, trên mặt vĩnh viên cười tủm tịm, nhìn qua rất là thảo hỷ, mặc kệ là dục tú, vẫn là bảy phút tấn cùng chín phút tấn, đối A linh bảo ấn tượng đều không tồi. Nói là ra khảo đề, nhưng là rốt cuộc không phải cái gì khoa cử khảo thí, không cần thiết đem giấy và bút mực kia một bộ cấp lấy ra tới. Chính là liêu việc nhà mà thôi, từ nữ nhân ra quen dùng son phấn, cho tới nam nhân thích ngựa cùng diệu mạnh, cuối cùng, cho A Linh bảo một cái nhiệm vụ, chọn mua trần lương, mắt thấy năm nay mùa màng không tồi, trần lương giá cả tất nhiên sẽ đi xuống hàng, thấp tiến cao hơn là làm buôn bán thường có thủ đoạn, Huống chi lương thực thứ này, cho dù là phóng. Thượng 7 tám năm, chỉ cần không múc mèo, liền giống nhau có thể ăn, cũng giống nhau có thể ra tay. Dục tú cùng 7 phút tấn lúc ban đầu đệ nhất bút sinh ý chính là đầu cơ trục lợi Trần Lương, tới rồi A Linh bảo nơi này liền đơn giản chút, chỉ là mua sắm mà thôi, không tính là nhiều khó khăn, bất quả muốn chủ tính chung quản lý hảo thuộc hạ, không đến mức luông cuống tay chân, cũng không bị người lừa bịp đi, đối tân nhân tới nói vẫn là rất có tính khiêu chiến. Chương 79 Mua sắm Trần Lương sự tình giao cho hấu đệ lúc sau, dục tú cũng không có lại nhiều quảng, Nhưng thật ra sẽ làm người thường thường chú ý một chút, sau đó cùng bảy phúc tấn cùng chín phúc tấn ba người ngồi một khối lợi bình lợi bình, tiểu nhật tử quá đến thành tơi thực. Liên tính là tuyển tú tiến đến, nhưng là cùng các nàng ba cái cũng không có gì quan hệ, dụ tú cùng chín phúc tấn bên này là xác định sẽ không lại đến người. Đến nỗi bảy phúc tấn, nàng ước gì tới cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân đến các nàng trong phủ đâu, cũng đỡ phải làm nạp lạc thị cả ngày như vậy thư thái. bất quá thật muốn có như vậy quốc sắc thiên hương mỹ nhân cũng sẽ không đi vào bảy bối lạc phủ đến nỗi có thể chọn đến cái dạng gì người vậy toàn xem mang giai thị bản lĩnh mang giai thị thứ phi lần này cũng thật chính là mão đủ sức lực trước kia nàng không như vậy phản cảm nạp lạc thị nhi tử đã như vậy tưởng sủng cái nào liền sủng cái nào mặc kệ là phúc tấn vẫn là chắc phúc tấn vẫn là khanh khách thị thiếp đều có thể nàng cái này đương ngạch nương không sao cả Chỉ cần nhi tử quá đến cao hứng là được Bất quá năm trước nạp lạt thị thật sự là quá mức kiêu ngạo Không riêng gì dẫm lên phúc tấn hướng lên trên bò Cũng là dẫm lên nàng hướng lên trên bò Thật sự nếu không đi xuống áp một áp Sợ là liền họ gì cũng không biết Cho nên lần này tuyển tú Mang giai thị thứ phi là hạ quyết tâm Phải hảo hảo cấp nhi tử chọn vài người Đến nỗi chọn người tiêu chuẩn chính là lương phi nương nương như vậy Càng mảnh mai càng tốt Càng nhu nhược đáng thương càng tốt Nàng Nhi tử liền ăn kia một bộ, nạp lạt thị lúc ban đầu đi cũng là cái dạng này chiêu số, chờ có hai tử lúc sau, mới biến thành hiện tại này phó hiền lương bộ dáng. Bất quá kẻ hèn một cái chắc phúc tấn, bày ra một bức hiền lương mâu mua tới, cũng thật là đủ ghê tầm người. Không riêng gì mang giai thị thứ phi, đức phi nương nương, vinh phi nương nương, lương phi nương nương cũng vì chính mình Nhi tử nhìn chằm chằm lần này tuyển tú đâu, đến nôi giống mật quý nhân, cùng tân như vậy tân sủng. Đối lần này tuyển tú cũng là chặt chẽ chú ý, thực sự có tướng mạo phá lệ xuất sắc người, tám chín phần mười vẫn là muốn lưu tại trong cung. Tuyển tú đâu vào đấy tiến hành, rất ít có người sẽ ở vòng thứ nhất bị lược thẻ bài, ra thế hoặc tướng mạo có loại nào đặc biệt không xuất sắc, trước tiên lấy người muốn kết hôn tự do, trên cơ bản đều là ở đợt thứ hai bị lược thẻ bài. Cũng chính là ở cái này đương khẩu, Sơn Đông, Trực Lệ, Hà Nam trở mà liền hạ mưa to. vốn dĩ cho rằng không tồi mùa màng lần này xem như toàn xong rồi kinh thành cũng không có hạ bao lớn ngũ liền tính mưa dầm liên miên vài thiên nhưng lượng mưa cũng không lớn dục tú cũng không có nghĩ nhiều bất quá các nơi lương giới lại bắt đầu dâng lên bao gồm kinh thành ở bên trong tình huống thế nào ta nghe người ta nói sơn đông bên kia mưa đã tạnh, ruộng còn có thể hay không có một ít thu hoạch dục tú hỏi triều đình còn vẫn luôn đều không có cứu tế an bài có phải hay không liền ý nghĩa lần này tình hình thai nạn không nghiêm trọng lắm, lương giới dâng lên có khả năng chỉ là nhất thời. A Linh bảo gắt gao cau mày, ta nghe theo sơn đông lại đây mấy cái thương nhân nói, hoa màu trên cơ bản tất cả đều yêm, cho dù có thu hoạch kia cũng không nhiều lắm, các phủ thành đều đã dũng manh vào dân chạy nạn, nếu không kịp thời khống chế nói, dân chạy nạn khả năng sẽ chạy đến mặt khác tình đi, thậm chí đến kinh thành tới. Lần này là phạm vi lớn gặp thai hoa, Cần thiết đến triều đình ra tay mới được, nói cách khác, những cái đó dân chạy nạn là rất khó chịu đựng này một năm. Như vậy nghiêm trọng. Dục tú kinh ngạc nói, vốn dĩ nàng còn nghĩ có thể liên hệ trong vòng người một khối cứu tế thi cháo. Trước kia thu mua những cái đó trần lương cũng không thể lấy ra tới, rốt cuộc lúc trước thu mua thời điểm giá cả cũng không cao. Nhưng là hiện tại xem ra, chính là đem tiệm gạo lương thực tất cả đều lấy ra đi, kia cũng là như muối bỏ biển thôi. cứu không được bao nhiêu người. Chuyện này triều đình khẳng định sẽ quản, thì, ngươi cũng đừng nọc lòng. A Linh bảo cũng không biết nên nói cái gì, ở như vậy thiên thai trước mặt, bọn họ cái gì đều làm không được, ngồi ở chỗ này phát sầu cũng chỉ là đồ tăng phiền não mà thôi. Dục tú cũng biết đạo lý này, việc này thật không phải nàng tưởng quản là có thể quản được, chỉ là nghe thấy loại chuyện này, trong lòng vẫn là sẽ nhịn không được khó chịu. Nam hạ sự tình trước đình dừng lại, Hiện tại lúc này trên đường cũng không an toàn, chờ 6 tháng cuối năm lại nói, ngươi trước đem trong tay đầu tiệm gạo sinh ý quả lên. Dục tu thấp giọng dặn dò nói, nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình có cái gì trách trời thương dân lòng dạ, nhưng cũng không phải cái loại này ý chí sắt đáng người. Đời trước cả nước cái nào địa phương gặp gỡ cái gì thai nạn thời điểm, nàng còn sẽ quên tiền quên vật, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tốt xấu cũng coi như là hết một phần tâm ý. Đời này tuy rằng thân phận bất đồng, nhưng là có thể làm sự tình cùng đời trước cũng không sai biệt lắm, tất một phần tâm ý mà thôi. Bất quá ở triều đình không có cứu tế phía trước, nàng cũng không hảo phái người đi gặp thai họa địa phương thi cháo. Triều đình tuyên bố khai thương phóng lương chính lệnh vẫn là thực mau, nhưng là cũng không có mau quá nạn dân nhập kinh tốc độ. Ở không ít nạn dân nhập kinh lúc sau, triều đình liền an bài thi cháo, trừ cái này ra. cũng có không ít quyền quý nhân ra an bài người đi cửa thành thi cháo. Ngũ đối lạc phủ đương nhiên cũng không có ngoại lệ, loại chuyện này trong vòng cơ hồ không có người sẽ không lộ mặt, liền tính là không mộ danh lợi người, cũng sẽ tùy đại lưu ra bên ngoài quên điểm đổ vật. Tám đối lạc phủ cũng không có tham dự thi cháo, nhưng là lại ở cửa thành phát áo đông, cái gọi là áo đông kỳ thật cũng đơn bạc thực, nhưng là ứng đối ba tháng thiên là vậy là đủ rồi. Dũng tú cũng không biết tám bối lạc phủ đâu ra nhiều như vậy vải vóc cùng đông. Bất quá tóm lại là làm một kiện việc thiện, còn có thể là chỗ nào tới mua bái. Bảy phúc tấn lười biếng nằm ở trên ghế nằm, một bên cắn hạt dưa một bên nói: kia đến hoa nhiều ít bạc. Đừng nhìn các nàng chị em dâu ba cái đem tiệm gạo trần lương đều quên đi ra ngoài, nhưng kỳ thật cũng không nhiều ít bạc. Trước kia thu trần lương thời điểm không đáng giá bao nhiêu tiền. Cũng chính là hiện tại lương thực giá cả nước lên thì thuyền lên, trần lương đều có thể bán ra trước kia tân lương giá. Tám bối lạc phủ tài đại khí thô bái. Bảy phúc tấn lạnh lạnh nói, nàng từ trước đến nay xem tám phúc tấn không vừa mắt, chẳng sợ đối phương làm việc thiện, hắn cũng như cũng nhìn không vừa mắt. Này cũng quá có thể hạ vốn gốc. Tuy rằng đều là vải thô, đông cũng không phải cái gì tốt nhất đông, nhưng là không chịu nổi lượng nhiều như vậy, ít nói cũng đến mấy vạn lượng bạc. Này ngươi cũng không biết, có An Quận Vương Phủ giúp bọn hắn bọc đế đâu, bằng không ngươi cho rằng tám bối lạc phủ đâu ra nhiều như vậy bạn, chỉ là những năm gần đây dùng để lung lạc nhân tâm bạn, tám bối lạc phủ cũng không cái này tài lực lấy ra tới, tám phúc tấn của hồi môn càng không như vậy phong phú, còn không phải An Quận Vương Phủ ra bạc. Những việc này cũng liền dục tú không thế nào chú ý, kỳ thật thật nhiều người đều biết. An Quận Vương Phủ giàu có như vậy sao? Đối một cái cháu ngoại gái đều hào phóng như vậy. Hiện giờ An Quận Vương cũng không phải là tám phúc tấn ông ngoại, mà là tám phúc tấn cứu cứu, đặc biệt cái này cứu cứu vẫn là con vợ cả, tám phúc tấn ngạch nương là con vợ lẽ. Trước kia không hào phóng như vậy, mấy năm nay mới hào phóng lên. Dục tú nháy mắt đã hiểu, tám bối lạc phủ mấy năm nay cùng trước kia lớn nhất bất đồng chính là, tám bối lạc tự lập môn hộ, tuy rằng so không được hoàng thái tử đảng cùng hoàng trưởng tử đảng. Nhưng trừ bỏ này hai người ở ngoài, chúng Hoàng tử Á Ca cũng liền tám bối lạc. Tuy là như thế, Dục Tú cũng không thể không cảm khái An Quận Vương Phủ tài đại khí thô, cháu ngoại gái cũng chỉ là đương cái Hoàng tử Phúc Tấn, ra tay cũng đã hào phóng như vậy, nếu năm đó là lưu tại trong cung đương Hoàng Phi, An Quận Vương Phủ không chừng thật đúng là có thể kiến ra một cái đại quan viên tới. Bất quá, có thể đem An Quận Vương Phủ bạc hoa đến như vậy dứt khoát. Tám bối lạc cùng tám phúc tấn hai vợ chồng cũng là đủ có năng lực, hoa người khác bạc vì chính mình mua cái hảo thanh danh. Không riêng gì dục tú cho rằng tám bối Lặc đây là ở hoa bạc mua thanh danh, trong vòng người thất thất bát bát đều là như vậy tưởng, rốt cuộc lung lạc nhân tâm, soát danh vọng chuyện như vậy tám bối lạc phủ đã không phải lần đầu làm, nhưng trên thực tế, tám bối Lặc phủ hoa này đó bạc, đâu lớn như vậy cái vòng, thật đúng là không phải vì thanh danh, mà là vì... con nối dõi mấy năm nay tám phúc tấn nên ăn dược cũng ăn nên đã bái phật cũng đã bái nên thỉnh người cũng thỉnh nhưng là một chút dùng đều không có hơn nữa nàng cũng không phải không thể sinh thái y ìa đều nói chỉ là duyên phận chưa tới mà thôi làm như vậy nhiều sự tình chính là vì cầu cái này duyên phận nhưng là duyên phận chậm chạp chưa tới tám phúc tấn liền không thể không tưởng khác biện pháp làm việc thiện đó là một trong số đó mặc kệ là tích đâm đức cũng hảo làm tống tử nương nương rũ lòng thương cũng thế tóm lại cầu vẫn là một cái hài tử tốt nhất là ở tú nữ bị chỉ hôn phía trước liền có tin tức chẳng sợ thi cháo người đủ nhiều năm cái cửa thành chỉ là thi cháo sạp đều đã bãi đầy càng miễn bản xếp hàng lánh cháo nạn dân cùng lúc đó càng ngày càng nhiều nạn dân dũng manh vào kinh thành chỉ là ở cửa thành thi cháo đã không đủ ba tháng mười ngày khang hy mệnh bắt kỳ đại thần ấn kỳ phân ở ngoài thành ba chỗ nấu cháo cứu tế Phái đồng quốc Duy, Minh Châu hai người giam trận, hán đại thần cùng nội vụ phủ cũng các phân ba châu cứu tế. Chờ tới rồi 3 tháng 22 ngày, Khang Hy khiển các bộ tư đem ở kinh thành dân đói từng nhóm thứ đưa về nguyên quán. Chạy vào kinh thành dân đói cũng đều không phải là đều là Sơn Đông, Hà Nam, trực lệ hai mà cũng có, đem những người này đưa về nguyên quán thật đúng là không phải một cái tiểu công trình, đương nhiên khó khăn cũng không phải rất lớn. chỉ là liên lụy nhân viên quá nhiều, sự tình dườm già mà thôi. Dận kỳ bị an bài đi trục xuất sơn đông dân đói, công bộ tả thị lang lý quang mà phụ trách trục xuất trực lệ dân đói, chín bối lạc cùng đôn quận vương còn lại là phụ trách trục xuất đi hà nam dân đói. Lại nói tiếp này vẫn là chín bối lạc cùng đôn quận vương lần đầu ra cửa bàn sai, tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng là tiến tới tâm lại là có đủ. Cô y đến ngũ bối lạc phủ tới thỉnh giáo. Rốt cuộc ngũ ca này đã không phải lần đầu ra cửa bàn sai, Tổng hội có một ít kinh nghiệm có thể truyền thụ cho bọn Hán. tám 80 Đến thân ca ca nơi này tới, dẫn đường tùy ý tự tại thực, căn bản là không cố ý bị cái gì lễ vật, nhưng thật ra đôn quận vương cố ý mang theo hai đại bao khâu bò, nhưng ngàn vạn đừng coi thường thứ này, đây chính là hắn Phúc tấn tự mình làm, dùng chính là thảo nguyên thượng phương pháp, chỉ là này phân tâm ý, liền so cái gì vàng bạc châu đáo đều chân quý. Muốn nói lên, trừ bỏ cửu ca ở ngoài, đôn quận vương vẫn là lần đầu đi người khác trong phủ chỉ mang thức ăn, năm đó cùng bát ca như vậy giao hảo, hắn cũng trước nay không như vậy làm qua, đảo không phải nói hắn cùng ngũ ca hiện giờ có so với lúc trước cùng bát ca thân cận, này giữa hai bên cũng không có cái gì cao thấp chi phần, dù sao mặc kệ là lúc trước cùng bát ca thân cận, vẫn là hiện giờ cùng ngũ ca thân cận, cũng bất quá đều là bởi vì cửu ca nguyên nhân. Nhưng bát ca cùng ngũ ca hai người kia tính cách hoàn toàn bất đồng, bát ca tính tình mẫn cảm, có một số việc hắn khả năng mặt ngoài không thèm để ý, nhưng trong lòng so đo so với ai khác đều nhiều, cho nên cho dù là hắn phúc tấn thân thủ làm thức ăn đưa qua đi, ở bát ca nơi đó cũng vô cùng có khả năng đem này coi chi vì coi khinh. Nhưng ngũ ca liền không giống nhau, người là thật rộng thoáng, không như vậy nhiều lòng dạ hẹp hỏi cùng con con vòng. chín bối lạc cùng đôn quận vương cũng không có trước tiên hướng ngũ bối lạc phủ đưa bái tiếp. đối với dận kỳ cùng dục tú tới nói hai người kia tới thực đột nhiên thế cho nên cũng chưa cái gì chuẩn bị dận kỳ đang ở giáo hoàng cùng nhau chơi đá cầu đứa nhỏ này lười đến thực ngày thường liền lộ đều không muốn đi hạ nhân lại quản không được cũng không dám quản cho nên cũng chỉ có thể bọn họ đương cha mẹ chính mình tới quản ngày thường sau khi ăn xong cùng đi hầu hoa viên đi bộ đi bộ Đến trên sân bóng chơi chơi đá cầu, hoặc là tự mình động thủ thả diều. Dù sao vì làm cái này lười hài tử nhiều vận động vận động. Giận kỳ cùng dục tú này một đôi cha mẹ có thể nói là không thiếu tưởng cái biện pháp. Chính mình cũng đi theo rèn luyện. Giận kỳ liền quần áo cũng chưa tới kịp đuổi Chỉ dùng khăn lau mặt, cựu đệ cùng thập đệ liền tới rồi. Ngũ ca hảo hứng thú. Ngày khác chúng ta có thể cùng nhau tới một hồi. Vừa lúc ngũ ca nơi này cũng có nơi sân. Đôn quận vương hâm mộ cực kỳ, ngũ ca hiện giờ quá, đó là hắn trong lý tưởng nhật tử, mang theo nhi tử cùng nhau đá đá đá cầu, cưới ngửa bán tên, đánh quyền vũ côn. Đáng tiếc, con của hắn còn nhỏ, lộ còn đều sẽ không đi đâu, tự nhiên làm không được này đó. Hoàng cảnh cùng hoàng thăng đâu? Như thế nào không thấy hai cái đại cháu trai? Ngũ ca ngươi liền tính là muốn dạy nhi tử luyện cầu, kia hẳn là tìm hai người bọn họ mới đúng, hoàng lúc này mới bao lớn một chút. Lao cửu vừa nói, vừa đi đến hoàng trước mặt, sờ sờ tiểu ra hỏa chán, thật đúng là đừng nói, đứa nhỏ này lớn lên xác thật là rất tinh xảo, không giống ngũ ca, nhưng thật ra giống đủ ngạch đường, cũng có chút giống hắn. Hai người bọn họ tại tiền viện đọc sách đâu, hơn nữa đều có cưỡi ngựa bắn cung khóa, có võ sư phó dạy bọn họ đâu. Mấu chốt là này hai đại đều không tới, hoàng tinh càng là so tầm thường hài tử muốn hoạt bát hiếu động nhiều, cùng hoàng vừa lúc tương phản. này hai hải tử nếu là tổng hợp một chút kia cũng liền không cần bọn họ đường cha mẹ như vậy nhọc lòng hảo dẫn đường cũng biết ngũ ca sẽ không cố ý lăn lộn thân nhi tử hắn chính là không thể gặp như vậy xinh đẹp tinh xảo tiểu nam hải mồ hôi đầy đầu ta cùng thập đệ lần này lại đây là muốn hỏi một chút ngũ ca ra ngoài ban sai yêu cầu chú ý sự tình hai chúng ta đối chuyện này cũng không có gì kinh nghiệm cũng không biết nên từ chỗ nào xuống tay dẫn đường thiệt tình thực lòng hỏi Đây là Hoàng A Mã lần đầu tiên làm hắn ra ngoài bàn sai, hắn đương nhiên tưởng hảo hảo làm, không cho Hoàng A Mã thất vọng. Nay tuy rằng không phải giận kỳ lần đầu bị bọn đệ đệ thỉnh giáo, nhưng như vậy chính thức tới cửa thỉnh giáo vẫn là lần đầu, nháy mắt cảm giác liền không giống nhau. Chúng ta đi thư phòng liêu, mấy thứ này ở xuất phát trước sắc thật phải hảo hảo làm tốt công khóa, miễn cho đến lúc đó cuống chân cuống tay ra đường rẽ. Nhớ trước đây. Nếu không phải lần đầu tiên đi ra ngoài ban sai chính là đi theo tư ca, còn thật có khả năng ra sai lầm, bất quá mấy năm nay, hắn cũng không chỉ đi ra ngoài quá một lần hai lần, hơn nữa có tứ ca đề điểm, thật là có không ít kinh nghiệm có thể truyền thụ. Vốn là đi thư phòng nói một kiện thực nghiêm túc sự tình, nhưng cũng không biết dẫn đường là nghĩ như thế nào, trực tiếp đem hoàng ôm vào trong ngực, một bên hống, một bên đi phía trước đi. Thân A Mã tự nhiên không có ngăn trở. Dù sao xem cựu đệ hiện tại thế nào, chẳng sợ hoàng ở thư phòng khóc náo lên, kia cũng là có người hống. Đến nỗi đôn quận vương, ngũ bối lạc phủ tiểu A ca, hắn kỳ thật càng thích màu da ngăm đen, thân thể cường tráng hoàng tinh, bất quá đối hoàng kia cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Dục tú ngủ chưa tỉnh lại, phải biết chín bối lạc cùng đôn quận vương tới cửa bái phòng tin tức, không những như thế, cái này điểm còn không có trở về, sợ là muốn lưu lại dùng bữa tối. có khách nhân đến tự nhiên muốn nhiều thượng vài món thức ăn, dục tú cũng không rõ ràng hai vị này ra khẩu vị, trực tiếp làm phòng bếp đầu bếp chính mình quyết định, rốt cuộc trong phủ đầu bếp có một bộ phận là từ trong cung mang ra tới ngự chủ, hẳn là hiểu biết đại bộ phận đại ca khẩu vị. dục tú cũng không biết ba người ở trong thư phòng hàn huyên chút cái gì, có thể liêu lâu như vậy, nàng càng không biết chính mình tiểu nhi từ khi nào như vậy có nhẫn lại, suốt một cái buổi chiều cũng chưa khóc, Đến chính viện tới dùng bữa thời điểm, vẫn là bị chín bối lạc ôm lại đây. Rốt cuộc là thân thúc cháu, hai người mặt mày cho người ta cảm giác đặc biệt giống, hình dáng cùng cái mũi miệng ngược lại là không quá giống nhau. Dục tú không biết chín bối lạc là giống ai, bất quá hoàng lại là cực kỳ giống ngạch Nương. như vậy một bức tướng mạo. Cũng không biết hoàng ngày sau đến cưới cái dạng gì phúc tấn, mới có thể không cho nhân ra cảm thấy tự biết xấu hổ, còn hảo giận kỳ không có lớn lên như vậy tinh xảo. Nói cách khác, nàng liền tính không cảm thấy tự biết xấu hổ, cũng sẽ có khả năng hám sâu đi vào, nào đó trình độ thượng nàng cũng coi như là cái nhan khống, người so so người trước càng đáng sợ. Dục tú làm đích phúc tấn, là chín bối lạc cùng đôn quận vương tẩu tử, trường hợp này tự nhiên không cần phân bản, bất quá hai bên cũng xác thật không có gì lời nói hảo thuyết. Dục tú không thích thượng vội vàng cùng người ta nói lời nói, đơn giản này huynh đệ ba người chính mình cũng liêu đến náo nhiệt. thậm chí chín bối lặc cùng đôn quận vương hôm nay đối giận kỳ thái độ càng là so trước kia càng như là làm đệ đệ đôn quận vương tạm thời không nói dẫn đường hôm nay xác thật là cảm thấy chính mình phía trước quá mức vo đoán công khóa không hảo cũng không đại biểu năng lực không đủ ngũ ca ở thượng thư phòng đọc sách thời điểm vẫn luôn là lót đế tồn tại bất quá nói lên ban sai kinh nghiệm thật là điều điều là nói thậm chí một ít rất nhỏ thực không dễ dàng bị người phát hiện chi tiết đều có thể chỉ ra tới Quả nhiên, hắn phía trước xem người vẫn là quá mức hẹp hỏi, phía trước đem bát ca xem thật tốt quá, cũng đem chính mình thân ca ca xem qua kém. Giận kỳ rất là hưởng thụ loại này làm huynh trưởng cảm giác, cùng làm A mã không giống nhau, loại này đến từ chính bọn đệ đệ phát ra từ phế phủ tôn kính, thậm chí kính trọng, làm hắn cả người đều là bay, thế cho nên vừa lơ đãng uống nhiều quá. Không riêng gì giận kỳ uống nhiều quá, chín bối lạc cùng đôn quận vương cũng là giống nhau. tuy rằng còn không có phun nhưng đi thời điểm đã là lung lay lại còn không cho hạ nhân đỡ vừa lơ đãng liền khả năng té ngã trên đất nhìn khiến cho người cảm thấy trong lòng run sợ này nếu là đầu chấm đất khái ở phiến đá xanh thượng làm không hảo là có thể khái ra nao chấn động tới cùng uống say người là không đạo lý giảng lại là trong lòng run sợ thuộc hạ cũng chỉ có thể thật cẩn thận ở bên cạnh che chở không dám đi lên đỡ cũng may hai người kia tuy rằng một cái đi ra ép hình Một cái đi ra rết hình, nhưng đều an an ổn ổn lên xe ngựa, không có thật sự ké lăn trên đất. Đến nỗi đồng dạng uống say giận kỳ, đã ngã vào trên giường ngủ rồi, thậm chí còn đánh lên khó khẻ, đem hoàng ngạc nhiên không được. Ngạch nương, A Mã như thế nào ngủ rồi trong miệng còn có thanh âm. Ngủ rồi lúc sau, không nên đều là an an tĩnh tĩnh, một chút thanh âm cũng chưa dùng sao. Đó là bởi vì A Mã uống say, thân thể không thoải mái. mới có thể ngủ rồi lúc sau còn phát ra âm thanh. Dục tú nhẹ giọng giải thích nói, đương nhiên nàng cái này giải thích cũng là thuận miệng địa chuyện, người ngáy ngủ có phải hay không bởi vì thân thể không thoải mái nàng không biết, bất quá miêu ngáy ngủ thời điểm, trên cơ bản đều là bởi vì thân thể tương đối thoải mái. Vậy làm A mà uống thuốc hảo, an dược, thân thể là có thể thoải mái đi lên. Hoàng ngại thanh mãi khi nói, trước một đoạn thời gian hắn đau bụng, chính là ăn thực khổ thực khổ dược biến tốt. A mã thân thể chỉ là hơi chút có chút không thoải mái, không cần uống thuốc, hoàng ngoan ngoan bồi A mã ngủ một giấc, chờ tỉnh lại lúc sau, A mã thân thể thì tốt rồi. Dục Tú Hương nói, cũng không biết là bởi vì hai nhi tử uống lên linh tuyển thủy nguyên nhân, vẫn là lao mẫu thân xem nhi tử tự mang lửa kính, dù sao nàng này hai nhi tử đều rất thông minh, có chút thời điểm liền cùng tiểu đại nhân giống nhau. Tựa như Hoàng, so với đại đa số hai tuổi dưới hai tử. có thể làm được một miệng rõ ràng, trật tự rõ ràng hoàng, thật sự thực ghê gớm. Chương 81 Từ khi chín bối lạc cùng đôn quận vương tới cửa thỉnh giáo lúc sau, giận kỳ cùng hai cái đệ đệ quan hệ bắt đầu tiến vào một cái nhanh trong thời kỳ phát triển, thường thường liên nước cùng nhau ăn cơm, ngay từ đầu vẫn là chín bối lạc cùng đôn quận vương hai người đến ngũ bối lạc phủ tới, không vài bữa cơm lúc sau, lại biến thành mang theo phúc tấn lại đây cọ cơm. Nếu không phải hai vị này ra hải tử đều còn chưa tròn một tuổi, khả năng chính là hai nhà người chỉnh chỉnh tề tề lại đây cọ cơm ăn. dẫn kỳ đối này thấy vậy vui mừng, nếu không có hoàng A mã công đạo sai sự muốn làm, hắn đều tính toán mang theo hai cái đệ đệ tổ đội đá đá cầu. Nam nhân muốn đi ra ngoài bàn sai, nữ nhân liền nhẹ nhàng nhiều, 10 phút tấn là cái thích ăn, hơn nữa lời nói không nhiều lắm, tính tình thẳng, cùng người như vậy ở chung rất là thoải mái. ít nhất không cần phải lục đục với nhau. Cho nên chẳng sợ chín bối lạc cùng đôn quận vương đi ra ngoài ban sai, 9 phúc tấn cùng 10 phúc tấn cũng như cũng là ngũ bối lạc phủ khách quen, trừ bỏ cái này hai người ở ngoài, 7 phúc tấn cũng thường thường lại đây, tuy nói bốn người vừa vặn có thể thấu một bàn đánh lá cây bài, bất quá nơi này trừ bỏ 7 phúc tấn ở ngoài, mặt khác ba người đánh nhau lá cây bài cũng không am hiểu, đặc biệt là 10 phúc tấn, liền quy tắc đều không làm rõ được, Cho nên này bốn người ghé vào một khối trên cơ bản sẽ không đánh bài, mà là ăn ăn uống uống, nghe một chút tiểu khúc nhi tâm sự bắt quái, lại giao lưu giao lưu dưỡng hải tử kinh nghiệm, Nghiễm nhiên đã trở thành trong vòng một dòng nước trong, đặc biệt là ở tuyển tú kết thúc, chỉ người ý chỉ xuống dưới lúc sau. Ở đã dọn ra cung đi các ga ca bên trong, trừ bỏ ngũ bối lặc chín bối lặc cùng đôn quận vương ở ngoài, trên cơ bản mỗi người có phân. Ngũ bối lặc cùng chín bối lặc bên này là bởi vì nghi phi mặc kệ chuyện này. Đến nội đôn Quận vương, Thái Hậu cùng Hoàng thượng mặc kệ, trong cung cũng liền không ai có tư cách quản hắn trong phủ chuyện này, cho dù là đồng quý phi, tuy nói vị phân thượng cùng ôn hi quý phi cùng cấp, nhưng tư lịch thượng còn kém xa lắm đâu. Hơn nữa đồng quý phi làm người xử thế chi đạo cùng hiếu ý nhân Hoàng hậu không giống nhau, nàng là có thể có bao nhiêu điệu thấp liền có bao nhiêu điệu thấp. Ngày thường trước nay đều sẽ không theo bốn phi tranh trước, càng sẽ không theo bốn phi tranh. Quyền tự nhiên cũng liền sẽ không nhúng tay quản đôn quận vương sự tình. Chỉ tú nữ chuyện này không có cố định chương trình, có giống ngũ bối lạc phủ như vậy, một cái cũng chưa vớt được, cũng có giống bảy bối lạc phủ cùng tám bối lạc phủ như vậy, một lần liền ban cho tới ba cái. Mang giai thị thứ phi cho chính mình nhi tử chọn hai cái, một cái khác còn lại là Hoàng Thái Hậu tự mình chọn. Chiếu tiên đế ra sủng hạnh đồng ngạc thị chọn nam nhân không đều thích này một khoản tiểu kiều, kiều khiếp khiếp, bầu trời quát một trận gió đều có thể thương tâm đến lưu nước mắt. Bắt ra bên này, lương phi nương nương còn không có hạ như vậy tàn nhẫn tay, bất quá là chọn một người mà thôi, nàng tuyển người tiêu chuẩn cùng mang dai thị thứ phi hoàn toàn không giống nhau, thiên vị rực rỡ tươi đẹp cô nương, nói chuyện hành lễ đều tự nhiên hào phóng, một chút không phóng khoáng đều không có. Đến nỗi mặt khác hai cái tú nữ, Đây là hoàng thượng tự mình chỉ, lão mười đích trưởng tử đều đã sinh ra, lão bát bên kia còn một chút động tĩnh đều không có đâu. Lão gia tử chính là lại như thế nào không thiếu tôn tử. Lúc này trong lòng cũng có chút sốt ruột, tổng không thể mắt thấy lao bát bị quách lạc la thị lung lạc trụ, cả đời này liền như vậy tuyệt hậu. Đến nỗi Khang hy chọn người tiêu chuẩn, vậy càng không giống nhau, hắn nhưng không có thời gian rồi đi xem tu nữ là cái gì diện mạo cùng bản tính. cho nên chỉ có thể là dựa theo gia thế tới. Hai cái tú nữ, một cái phụ huynh ở trên triều đình đều có thực quyền, tuy rằng chức quan không cao, nhưng vị trí vẫn là rất quan trọng. Một cái khác tuy rằng phụ huynh không có gì bản lĩnh, nhưng bản nhân lại xuất thân đại tộc, trong tộc có bản lĩnh người nhưng nhiều lắm đâu. Hai người kia chỉ cấp lao bát, cũng coi như là tiện nghi lao bát. nhưng quách lạc la thị cái kia tính tình, nếu bình thường người vào tám bối lạc phủ, còn không biết bị cha tấn thành cái dạng gì đâu không nói đến 8 bối lạc phủ là như thế nào gà bay chó sủa dù sao bị chỉ tiến vào ba cái tu nữ lục tục vào 7 bối lạc phủ lúc sau 7 bối lạc phủ hậu viện có thể so dĩ vãng náo nhiệt nhiều nạp lạc thị dung mạo vốn là không xuất chúng đầu chút năm còn có thể coi như là thanh tú giai nhân nhưng ở lục tục sinh nhiều như vậy hài tử lúc sau sợ là liền thanh tú giai nhân này bốn chữ đều không thể xưng là Bảy phúc tấn tính tình cương ngạnh, bình thường sẽ không nói một câu mềm lời nói, bảy bối lạc người như vậy tự nhiên sẽ không thượng vội vàng tìm ngạnh tra tử. Trong phủ mặt khác lao nhân, không thể nói hoàn toàn không có ân sủng, nhưng là cùng nạp lạt thị lên còn kém xa lắm, này cũng liền dẫn tới nạp lạc thị ở bảy bối lạc phủ cơ hồ một nhà độc đại tình huống. Bất quá chờ đến tân nhân và phủ, tình huống đã có thể không giống nhau, mặc kệ là mang giai thị thứ phi giấy tiến vào kia hai cái tú nữ. vẫn là hoàng thái hậu tự mình chỉ tiến vào tú nữ mặc kệ là tính tình tướng mạo vẫn là diễn xuất tất cả đều hợp bảy bối lặc tâm ý nếu bảy bối lặc là hoàng đế nói lúc này đại khái cũng liền ngày ngày bất tào triều nhưng bảy bối lặc chỉ là một cái chú định cùng đại vị vô duyên nhàn tản bối lặc hoàng a mã không giao cho hắn cái gì quan trọng sai sự hắn cũng không giống ngũ ca giống nhau có tứ ca ở một cái trong nha môn quản cho nên trừ bỏ lâm triều cần thiết đi ở ngoài còn lại thời gian hắn hoàn toàn có thể ở trong phủ nốc, không có ngự sử nhìn chằm chằm hắn cũng không có đối thủ trăm phương ngàn kế tìm hắn sai lầm cho nên mặc dù là ngày ngày đều ở hậu viện pha trộn lưu luyến với ôn nhu hương cũng không có người quản bảy phút tấn đối này không có nửa phần thương tâm ngược lại xem diễn xem còn rất sảng ngẫu nhiên còn sẽ đem chuyện này lấy ra tới cùng dục tú tán gẫu một chút trước kia kinh thành người đều nói bảy bối lạc si tình Hiện giờ trong phủ tới tân nhân lúc sau, cấp cố nhân kia phân si tình cũng liền không còn nữa. Như vậy một người nam nhân, nàng đều may mắn chính mình từ lúc bắt đầu liền không được đến quá đối phương đối xử tử tế, nói cách khác, khả năng cũng giống hiện giờ nạp lạc thị giống nhau, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, nguyên bản hiền huệ bộ Giáng cũng trang không ra, đi chính viện thỉnh an thời điểm, chưa nói nói mấy câu liền bắt đầu rớt nước mắt, xem làm người đau đầu. không riêng gì bảy phúc tấn đối này thấy vậy vui mừng bảy bối lạc thân ngạch nương mang giai thị thứ phi cũng là như vậy cho rằng mưa móc đều dính tổng hảo quá một nhà độc đại nói nữa nạp lạc thị là chắc phúc tấn lại sinh như vậy nhiều hài tử liền tính hiện giờ không giống ngày xưa như vậy được sủng ái đãi nộ cũng kém không đến chạy đi đâu đều nói nữ nhân tâm đáy biệt trâm kỳ thật nam nhân tâm cũng khó cân nhắc thật sự đã từng một tay đem nạp lạc thị nâng lên tới bảy bối lạc hiện giờ cũng chỉ thấy tân nhân cười, đâu nghe người xưa khóc. Trong phủ đầu hiện giờ là càng ngày càng kỳ cục, cũng không biết này đó nữ nhân đều là cái gì tật xấu, động bất động liền phải lưu nước mắt, ta ngày hôm qua buổi chiều mang theo hoàng cảnh đi dạo hậu hoa viên, còn gặp phải tân vào cửa cái kia lãng khanh khách, đối với một cây hoa mẫu đơn lưu nước mắt, cũng không biết thương tâm cái gì. Bảy phúc tấn mặt mang trào phúng, ở nàng xem ra này đó nữ nhân đều là điên rồi. Xem ra là như thế nào đối nạp lạc thị, nên biết đây là cái người bạc tình, đối đã từng phủng trong lòng tiêm nhi thượng nạp lạc thị đều có thể như thế, huống chi là này đó không nhiều ít tình cảm tân nhân. Hơn nữa nàng thật sự là chịu không nổi loại này dáng vẻ cạnh cỡm kính nhi, liền đi theo sân khấu thượng sướng tuồng giống nhau, ngẫu nhiên xem vừa ra còn có thể, nhưng là cả ngày xem khiến cho người nị oai, bất quá thực hiển nhiên cảm thấy nị oai chỉ có nàng chính mình. Các nàng trong phủ vị kia ra chính là xa vào trong đó, hiện giờ cả ngày trong tay đầu cầm một phen quạt xếp, chăng cái gì nhẹ nhàng công tử, tự cho là có bao nhiêu tuấn lãng, kỳ thật. Dâu mỡ thực. dục tú không thích nghe này đó phiền lòng chuyện này, chỉ có thể chấn an nói, ngươi quản các nàng là đối với hoa mẫu đơn lưu nước mắt, vẫn là đối với thanh phong mưa phủn lưu nước mắt, chỉ cần thủ quy củ liền thành, chờ nào một ngày đem nước mắt khắc khô. các nàng cũng liền sẽ không đa sầu đa cảm như vậy. Quảng nhiều như vậy làm gì, người lộ đều là chính mình tuyển. Các nàng cảm thấy động bất động liền lưu nước mắt có vẻ dáng vẻ cái cỡm, nhưng nhân ra rõ ràng không phải như vậy cho rằng, bảy bối lặc càng không phải như vậy cho rằng, này liền thuộc về chu du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, người khác chỉ cần ở bên cạnh xem tuồng liền thành, nếu là không nghĩ xem nói, vậy làm lơ những người này, không đáng vì thế sinh cơn giận không đâu. Bảy phúc tấn thật đúng là không có sinh cơn giận không đâu, chính là cảm thấy buồn cười. Nạp lạc thị hôm nay nên là các nàng ngày mai, hiện giờ là vì ngoại vật đa sầu đa cảm lưu nước mắt, sợ là lại quá mấy năm sẽ vì chính mình lưu nước mắt. Nước mắt lưu nhiều, cũng liền không đáng giá tiền. Nói cách khác, nạp lạc thị khóc thành như vậy, ra cũng nên có cái phản ứng mới đúng. Bảy bối lạc phủ trò hay là vừa ra tiếp theo vừa ra. có quan hệ nhà luôn toái ngữ đừng nói là ở quyền quý trong vòng, toàn bộ kinh thành đều tản không ít, tương phản, tám bối lạc phủ liền bình tĩnh nhiều, trừ bỏ tám phúc tấn cầu tử loại này không thế nào mới mẻ tin tức ở ngoài, thật đúng là liền không có bên, đương nhiên mặc kệ là tám phúc tấn, vẫn là tám bối lạc những cái đó thiếp thất nhóm, đến nay trong bụng đều không có động tĩnh gì. Nếu nói phía trước đại bộ phận ác ý phỏng đoán đều ở tám phúc tấn trên người, Hiện giờ lại là có một bộ phận người cảm thấy là tám bối lặc vấn đề, rốt cuộc tám phúc tấn lại là lợi hại, hoàng thượng tự mình ban cho tới người, tổng không đến mức còn đi chen ép trà tấn. Trong đất đầu có một cây mầm không kết quả thật đó là mầm vấn đề, nếu là cây cây đều không kết quả thật, đó chính là mà vấn đề, hiển nhiên bắt ra miếng đất này, nhìn qua là có chút vấn đề. Không quan tâm là quyền quý vọng, vẫn là bá tánh nhà, đối hoàng gia tân mật đều là tương đương cảm thấy hứng thú. Chúng chi vẫn là loại chuyện này, đại gia cơ hồ là nói chuyện say xưa, gặp lại đầu thai thì thế nào, cao cao tại thượng lại như thế nào, còn không phải. Liên cái hải tử đều sinh không được. Bảy Phúc tấn bên kia nhi tin tức nhất linh thông, nàng đã biết tin tức này, cũng liền tương đương với Dục Tú đã biết tin tức này, tiến thêm một bước mở rộng chính là các nàng Phúc tấn bốn người tổ đã biết tin tức này. Dục Tú cùng chín Phúc tấn là thuần túy vui sướng khi người gặp họa. 10 phúc tấn còn lại là hoàn toàn thờ ơ, đối 8 phúc tấn nàng là có chút ý kiến, đối 8 bối là vậy cơ hồ cùng cấp với người xa lạ, người xa lạ có thể hay không sinh hài tử, tuy rằng cùng nàng không quan hệ. Nhưng thật ra 7 phúc tấn còn có chút đồng tình bắt ra, vốn dĩ quán thượng 8 phúc tấn cũng đã là suối quẩy, hiện giờ lại sinh dục khó khăn, mắt nhìn lập tức muốn trở thành toàn kinh thành cho cười, ngấm lại vẫn là rất thê thảm, các nàng trong phủ vị kia ra bạc tình lại đa tình. Còn có thể có nhiều như vậy con nối dõi, bắt ra đại khái là đời trước làm chuyện xấu quá nhiều, đời này mới có thể mệnh đồ nhiều trong gai. Có lẽ là đã chịu lời đồn ảnh hưởng, 15 ngày đi ninh thọ cùng cho Thái Hậu thỉnh an thời điểm, dục tú rõ ràng cảm thấy tám phút tấn tiểu tụy rất nhiều, chẳng sợ xoa thật dày son phấn, cũng khó nén hư khí sắc, hơn nữa trong ánh mắt còn có hồng tơm máu, thoạt nhìn hẳn là không nghỉ ngơi tốt. Bất quá liền tính là tiểu tụy rất nhiều. Tám phúc tấn cũng vẫn là tám phúc tấn, tính cách không thay đổi, tính tình cũng không thay đổi, vẫn là có chút kiêu căng lạ mạn. bất quá di vãng cái loại này bí ẩn cảm giác về sự ưu việt lại là làm người không cảm giác được. mươi 82. Đều là người đáng thương, mặc kệ là cái gì tính cách, này thế đạo nữ nhân đều là trời sinh kẻ yếu, cho nên mới sẽ ở bên nhau ôm đoàn sưởi ấm. Đương nhiên so với ôm đoàn sưởi ấm, nữ nhân chi gian lẫn nhau sẽ càng nhiều. Mỗi một lần tuyển tú, trên cơ bản các phủ đều phải trình diễn tân tên vợ kịch. Phụ trách trục xuất nạn dân này tam bộ phận người, dù sao thời gian đều không sai biệt lắm, dẫn kỳ là đầu một ngày, chín bối lặc cùng đôn quận vương cách một ngày, theo sát đó là lý quan mà. Nạn dân tuy rằng đã bị đưa về nguyên quán, nhưng trận này lũ lụt mang đến ảnh hưởng cũng không có hoàn toàn biến mất, thượng một quý lương thực xem như thu không được, này một quý lương thực vừa mới mới vừa loại thượng. Ở tân lương thực thu hoạch phía trước, trong khoảng thời gian này sinh hoạt sở cần trừ bỏ làm công ngắn hạn ở ngoài, chính là dựa vào người khác tiếp tế. Nhật tử thật sự quá không nổi nữa, liền bên đường ăn xin, hoặc là bán mình vì nô, tóm lại ba cánh sinh hoạt vẫn là thực gian nan. Dục tú đời này lâu cư khuê phòng, rất ít sẽ ra phủ ở bên ngoài chuyển động, liền tính là đi ra ngoài, kia cũng là đi thôn trang thượng tránh nóng, hoặc là đi vùng ngoại ô đạc thanh. Đều là thể nghiệm và quan sát không đến dân tình địa phương, tự nhiên cũng liền rất khó lĩnh hội cho tới bây giờ dân sinh chi gian nan, so nàng đời trước đã làm thời điểm còn muốn khốn khổ. Bất quá liền tính rất khó thể nghiệm và quan sát đến này phân gian nan, dục tú trong lòng vẫn là hiểu rõ, nàng có thể làm không nhiều lắm, không giúp được mọi người, chỉ có thể là nghiêm khắc yêu cầu chính mình thuộc hạ quản sự, không thể đi ước hiếp ba tánh, cũng không cần đi làm trái pháp luật sự tình. Hơn nữa đối với các trong tiệm trưởng quay tiểu nhị, nàng cùng 7 phúc tấn, 9 phúc tấn ba người cũng chế định một loạt tân chức chế độ, tận khả năng làm được công bằng công chính. Cùng ba tánh khốn khổ so sánh với, mặc kệ là 8 phúc tấn, vẫn là 7 bối lạc phủ nạp lạc thị, trước mắt gặp được điểm này khốn cảnh thật đúng là không tính là cái gì, có thể ăn uống no đủ, áo cơm vô ưu nhật tử, liền cũng đủ làm đại bộ phận người hâm mộ, tội gì sinh ra như vậy nhiều ưu sầu tới đâu. a linh bảo hiện giờ đã có thể ở kinh thành một mình đảm đương một phía trước kia là đuổi kịp lũ lụt hướng nam trên đường các nơi đều là lưu dân cho nên tạm thời buông xuống đi phương nam kế hoạch chờ đến triều đình cứu tế thực thi các nơi nạn dân cũng đều lục tục trở lại nguyên quán lúc sau liền tới rồi 6-7 tháng thời tiết như thực cũng không có đi phương nam mãi cho đến tám tháng phân quá xong hoàng tinh cùng hoàng sinh nhật lúc sau a linh bảo liền tết trung thu cũng chưa lưu tại kinh thành quá Liền trực tiếp khởi hành đi phương Nam, có thể nói là hoài một khang trí khí ngút trời quá khứ, từ nhỏ hắn liền không mừng đọc sách, cũng không mừng tập võ, các phương diện công khóa cũng là thường thường, một chút đều không sung ra, trừ bỏ nhân duyên hảo điểm này ở ngoài, căn bản là không có có thể lấy đến ra tay địa phương. Bất quá làm buôn bán lại là cực có thiên phú, liền bảy phúc tấn đều đã từng mở miệng khen quá A Linh Bảo nộ tính, đầu góc lung lay, biết làm việc. Trời sinh liền thích hợp ăn này chén cơm. A Linh không lời không lấu người cũng thích làm buôn bán. Sống đến lớn như vậy, năm nay mới tìm được chính mình am hiểu làm sự tình. Giống như lấy ra khỏi lồng hấp chim chóc trở lại không chung giống nhau. Dương cánh bay lượn, cho nên này tinh thần đầu đủ thực. dã tâm cũng rất lớn, về sau khẳng định có thể làm người trong nhà cùng hai vị phúc tấn đối hắn lau mắt mà nhìn. Ấu lệ đi phương Nam dốc sức làm sự nghiệp, dục tú sinh hoạt vẫn là bộ dáng cũ. Bất quá giận kỳ lại cùng dĩ vãng rất có bất đồng, chín bối lặc cùng đôn quận vương thành hắn trong phủ khách quen, ba người ngày thường uống cái tiểu rượu, tâm sự thiên, còn hội tụ ở bên nhau đá đá cầu, luyện tập cưỡi ngựa bắn tên. Giận kỳ cùng thập đệ còn sẽ luyện tập bố kho, một cái là sức lực đại, một cái là sinh ra liền cường tráng, hơn nữa mấy năm nay vẫn luôn kiên trì luyện tập bố kho, kỹ xảo tính rất mạnh, hai người ở một khối thật là có chút chẳng phân biệt sản sản như nhau y tứ. Dẫn đường xem như hoàn toàn đối hắn thân ca đổi mới. Luận văn, xử lý sai sự thời điểm. Ngũ ca không thể so bất luận kẻ nào kém. Luận võ, tự nhiên có thể cùng thập đệ không phân cao thấp. Phải biết rằng thập đệ từ trước đến nay trọng võ khinh văn, chứ không nói cưới ngựa bán tên. Bố kho này hạng nhất chúng huynh đệ trừ bỏ thẳng quận vương bên ngoài. Thật đúng là không có so đến quá thập đệ. Ngũ ca có thể cùng thập đệ không phân cao thấp. Này trình độ cũng liền có thể thấy được một chút. Dựa như viết văn chương thời điểm muốn khen phải chê trước giống nhau, hắn đối ngũ ca ấn tượng cũng là từ thấp đến cao, thiệt tình cảm thấy chính mình năm đó rất buồn cười, tự cho là thông minh, trên thực tế lại phân không rõ nhân tâm, thậm chí bị người chơi xoay quanh, hiện tại mới cân nhắc ra hương vị tới. Ca ba hiện giờ cùng tiến cùng ra, một cái yêu thích nghiên cứu Tây học, một cái thích đá đá cầu, còn có một cái thích luyện tập bố kho, đều đối chiều chính không có nhiều ít hứng thú. thuộc về đoạt đích bên cạnh nhân vật. Có thể nói dọn ra cung tới này đó các ga ca, hoàng trưởng tử nhất phái, hoàng thái tử nhất phái, tám bối lặc nhất phái, tam bối lặc cùng tứ bối lặc là thiên hướng với chính thống hoàng thái tử, dư lại này đó a ca trên cơ bản chính là sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Bất quá bảy bối lặc lại là rơi xuống đơn, ai làm dư lại kia ba tốt cùng thân huynh đệ giống nhau, duy độc chính hắn ngày ngày trầm mê với ôn nu hương, vào chính mình phủ đệ. hắn chính là thiên vương lão tử gia phủ đệ vậy đến điệu thấp là người xưa nay liền lời nói cũng không chịu nhiều lời một câu rồng sinh chín con tử tử bất đồng khang hi đối này đó mấy đứa con trai cũng đều có đại khái hiểu biết lao thất ở hắn nơi này liền thuộc về bùn nhau chết không lên tưởng. lão ngũ khi còn nhỏ là bị hắn cố tình dưỡng phế lão mười đồng dạng cũng là bị cố tình dưỡng phế nhưng lão thất thật đúng là không phải nguyên bản trời sinh liền có đủ tật Dễ dàng làm người lên án, hắn tự nhiên sẽ không để nặng đứa con trai này. Thậm chí chỉ hôn thời điểm, còn cố ý cho lao thất một cái xuất thân rất tốt phúc tấn, rõ ràng là một tay hào bài, lại còn bị lao thất chính mình đánh hỏng rồi, này thật đúng là đoán không được bất luận kẻ nào. Trước kia Khang Hy cũng không có cố tình chèn ép quá lao thất, về sau hắn cũng không tính toán chèn ép cái này không nên thân, bất quá cũng sẽ không để bạt là được, nếu thích ở ôn nhu hương sinh hoạt. kia liền hảo hảo ở bên trong nốc, hắn lại không thiếu nhi tử. Khang Hy chỉ là tồn tại xuống dưới nhi tử liền có mười mấy, đương nhiên có thể không để bụng một cái bùn nhau chết không lên tường nhi tử, nhưng là giận kỳ liền không được, lại là vô tâm không phổi, hắn cũng không thể đủ coi trưởng tử với không có gì, chẳng sợ đứa nhỏ này choáng váng điểm nhi, đặc biệt là cùng mặt sau hai cái nhi tử so sánh với, đầu góc kém cũng không phải là cực nhỏ. Đều nói đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt. Hoàng thăng đầu gốc là đủ đơn giản, nhưng là tứ chi cũng không có thực phát đạt, yếu ớt quá, còn so ra kém chỉ có 3 tuổi hoàng đâu. mẫu chốt là đứa nhỏ này lá gan còn nhỏ thực, lúc trước bị hoàng tinh đánh một quên lúc sau, hiện tại còn trốn tránh hoàng tinh đi đâu, chuyện này đều đã qua đi hơn nửa năm, gì đến nỗi như thế. Cho dù là thân như tử, dận kỳ cũng có thể từ hoàng thăng trên người lấy ra một thân tật xấu tới, nếu hài tử không nên thân, vậy đến hảo hảo giáo. hắn là không cái kia công phu giáo hài tử bất quá lại có thể nhiều thỉnh mấy cái tiên sinh ở nhà tứ thương ngũ kinh quân tử lục nghệ thời gian lâu rồi tổng có thể đem tính tình cấp bẻ thẳng đương nhiên đem này mấy cái tiên sinh mời đi theo cũng không chỉ là vì giáo hoàng thăng ba cái nhi tử đâu huống chi mặt sau hai cái vẫn là con vợ cả cái nào nhi tử muốn học cái gì hắn đều sẽ không ngăn cản bất quá này vài vị tiên sinh mới vừa thỉnh về đến nhà không mấy ngày Hoàng A Mã đã đi xuống ý chỉ, muốn cho các trong phủ tiểu A Ca đi trong cung đọc sách, theo chân bọn họ khi còn nhỏ giống nhau đi thượng thư phòng. Chẳng qua, đừng nhìn chín bối lạc cùng đôn quận vương đã từ thượng thư phòng hoàn toàn ra tới, nhưng vẫn là có hoàng tử A Ca ở bên trong đọc sách đâu, từ 12 đến 17, đều ở thượng thư phòng đọc sách, chờ tiểu 18 tới rồi tuổi, khẳng định cũng sẽ tiến vào đọc sách. Cháu trai cùng thúc thúc ngồi ở cùng nhau đọc sách, lại nói tiếp vẫn là rất biệt níu. Cũng chi này đó đã có hài tử các gác ca, đều là ở thượng thư phòng đọc qua thư, cũng đều là ở trong cung đầu lớn lên, tự nhiên biết nơi đó mặt quý củ, thật sự là rất nhiều. Có tâm với đại vị, khả năng còn tưởng đưa nhà mình nhi tử đi trong cung đầu cùng Hoàng A Mã thân cận thân cận, giống giận kỳ loại này hoàn toàn phát hệ, là thiệt tình không nghĩ đưa nhà mình nhi tử đi trong cung tao cái kia tội. Đến nôi chín bối lạc cùng đôn quần vương, bọn họ hai người nhi tử còn nhỏ. còn chưa tới suy xét chuyện này thời điểm. Hoàng thượng hạ chỉ làm tiểu hoàng tôn nhóm tiến cung đọc sách, tuy rằng không có quy định danh lạch, nhưng tại đây chuyện thượng mọi người đều tương đương coi ăn ý, đưa vào trong cung đọc sách tự nhiên là người thừa kế, từ thẳng quận vương đến đôn quận vương, trừ bỏ thái tử cùng tám bối lặc ở ngoài, tất cả đều là có con vợ cả, ở có con vợ cả dưới tình huống, con vợ lẽ tự nhiên là không có quyền kế thừa, đương nhiên, ngôi vị hoàng đế ngoại trừ, Thái tử hai cái nhi tử Hoàng Tích cùng Hoàng Tấn đã sớm ở thượng thư phòng đọc sách, thẳng quận vương đem Hoàng Dục tặng đi vào, tam bối lạc nơi đó còn lại là tặng hai đứa nhỏ tiến cung, Hoàng Tình cùng Hoàng Thịnh, tứ bối lạc phủ là Hoàng Huy, ngũ bối lạc phủ là Hoàng Tinh, bảy bối lạc phủ là Hoàng Cảnh. Đại khái là bảy bối lạc thật sự đem tâm từ nạp lạc thị trên người thu hồi tới, cũng có thể là thấy mọi người hướng trong cung đưa đều là con vợ cả, trừ bỏ thái tử ra ở ngoài. không có người đưa con vợ lẽ đi vào. dù sao ngày xưa ở trong phủ nhất chịu hắn sùng ái thứ trưởng tử hoàng thự, cũng không thể đủ tiến cung đọc sách. kỳ thật tựa như tam bối lạc phủ tặng hai đứa nhỏ giống nhau, hoàng thượng cũng không có quy định chỉ cho phép đưa một cái hài tử tiến cung, càng không có quy định đứa nhỏ này sinh ra đích thứ. bảy bối lạc hoàn toàn có thể đem hoàng thượng cùng hoàng cảnh hai người đều đưa vào cung đi đọc sách. bất quá như vậy trong phủ đầu liền càng rối loạn. Bảy bối lặc thanh danh cũng thế tất sẽ trở nên càng kém. Mặc kệ thế nào, đem Hoàng Tôn đưa vào trong cung đọc sách đạo ý chỉ này, nào đó trình độ thượng cũng là củng cố này, đó đích phúc tấn cùng con vợ cả địa vị, đương nhiên chỉ có đích nữ, không có con vợ cả Thái Tử Phi, cũng không ở cái này hàng ngũ. Một cây mầm đều không có tám bối lặc phủ, cũng cùng đạo ý chỉ này không quan hệ, chín bối lặc cùng đôn quận vương còn lại là có thể trốn liền trốn rồi. Bọn họ hài tử còn sẽ không đi đường đâu, có thể ở trong phủ quá mấy năm nhẹ nhàng nhật tử. chương 83 Nếu muốn đem hài tử đưa đến trong cung đi đọc sách, vậy tất nhiên phải có sở chuẩn bị, gần nhất là trong cung an bài. Thứ hai cũng là muốn cho Hoàng Tinh làm đủ chuẩn bị, đứa nhỏ này ở trong phủ linh hoạt quán, trụ đến trong cung đi chỉ sợ không thích đứng nơi đó quý củ. Còn nữa, Hoàng Tinh lớn như vậy còn chưa từng có rời đi quá ngạch đường, đột nhiên dọn đến trong cung đi trụ. Mười ngày mới có thể trở về một lần đâu, tiểu hai tử khó tránh khỏi sẽ nhớ nhà, tưởng tượng đến nhi tử đến lúc đó đáng thương vô cùng bộ dáng, dục tú cũng đã cảm thấy đau lòng đến không được. Nàng cũng không trông cậy vào nhà mình hài tử có thể có bao nhiêu đại tiền đồ, tự nhiên cũng liền không nghĩ đứa nhỏ này từ nhỏ chịu lớn như vậy tội, dẫn kỳ ở thượng thư phòng đọc qua thư, nơi đó mặt quy củ có bao nhiêu khắc nghiệt, nàng cũng là biết đến, rạng sáng 5 giờ trung bắt đầu đi học. Nhưng là 4 giờ thời điểm liền phải đến thượng thư phòng ôn tập hôm trước công khóa. Mùa hè tuy rằng thời tiết nhiệt, nhưng là hoàng tử đọc sách thời điểm là không cho phép dùng cây quạt đổi thử. Hơn nữa mỗi học một chữ, liền phải viết 100 lần biến, mỗi học một thiên văn chương liền phải đọc diễn cảm 120 biến, nghe khiến cho dục tú cái này tiếp thu quá 9 năm giáo dục bắt buộc người không rét mà run. Vừa mới bắt đầu chỉ là học tập Hán văn kinh điển, 12 tuổi lúc sau liền phải học tập Mãn văn. 14 tuổi lúc sau bắt đầu học tập cưỡi ngựa bắn tên trừ cái này ra còn muốn học tập quyền pháp súng bắn chim đao kiếm hỏa khí tóm lại chương trình học khoa phức tạp thực xác thật là hướng về phía toàn diện phát triển phương hướng đi cũng là thời đại này tình anh giáo dục không thể không nói tại đây loại cao áp chính sách hạ giáo dục ra tới hải tử xác thật đủ xuất sắc nói cách khác khang hy trong năm đoạt đích đấu tranh cũng sẽ không như vậy kịch liệt hoàng tinh năm nay chỉ có năm tuổi Đi thượng thư phòng đọc sách còn không cần học tập cưỡi ngựa bắn tên, đại bộ phận chương trình học vẫn là biết chữ, viết chữ, học tập Hán văn kinh điển. Đông đảo hoàng tôn tuổi lớn nhất chính là thái tử gia nhị A ca Hoàng Tích, bất quá hiện tại cũng chỉ có 10 tuổi mà thôi, dư lại hoàng tôn một cái so một cái tiểu, tuổi nhỏ nhất là bảy bối Lạc phủ Hoàng Cảnh, năm nay 14 tuổi. Không riêng gì dục tú cùng giận kỳ đối nhà mình hài tử không yên tâm. Này đó hoàng tử A ca cùng phúc tấn nhóm ai đều không yên tâm nhà mình hài tử, một đám đều là trong phủ đầu tiểu ba vương, nói câu không quá thỏa đáng nói, ở trong phủ đầu cơ hồ là muốn ngôi sao có ngôi sao, muốn ánh trăng có ánh trăng, này mánh không đinh đi trong cung, địa vị đã có thể không giống ở trong phủ như vậy siêu nhiên. Dục tú cùng bảy phúc tấn quan hệ tương đương hảo, cùng tam phúc tấn cùng tứ phúc tấn quan hệ cũng không tồi, các nàng hài tử tuy rằng không có cùng tuổi nhưng ngày thường cũng co lui tới nếu bốn gia hải tử đều phải đi trong cung dứt khoát ở vào cung phía trước liền phóng tới một khối giáo dụ, vào cung lúc sau cũng hảo cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau thượng thư phòng tự nhiên có toàn đại thanh tốt nhất sư phó bất quá này sư phó là dùng để truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc không phải dùng để giáo quy củ lâm tiến cung phía trước những cái đó tiểu các ga ca muốn học chính là quy củ khi nào nên hành cái gì lễ Nên làm cái gì sự, nói cái gì có thể nói nói cái gì không thể nói, này đó đều là muốn nhất nhất điểm ra tới. Đừng nhìn bọn họ mỗi năm đều đi trong cung tham gia cung yến, mỗi tháng còn muốn vào cung thình an, nhưng kia mới bao lâu thời gian, hơn nữa đều có A mã hoặc là ngạch nương mang theo, nhưng hiện tại liền không giống nhau, trong cung đầu trụ 10 ngày, mới có thể về nhà ngốc một ngày, không đem quy củ học giỏi như thế nào thành. Muốn nói các nàng mấy nhà nhất giảng quy củ hẳn là tứ bối lạc phủ, mặc kệ là tứ bối lạc, vẫn là tứ phúc tấn, đều là có tiếng trọng quy củ, cho nên vài người thương lượng, cuối cùng quyết định giáo mấy cái hài tử quy củ chuyện này, vẫn là đặt ở tứ bối lạc phủ tiến hành. Đương nhiên, cụ thể sự tình không phải giao cho tứ phúc tấn, mà là giao cho tứ bối lạc phụ trách, làm ở thượng thư phòng đọc như vậy nhiều năm thư hoàng ác ca, tứ bối lạc so tứ phúc tấn càng thích hợp làm chuyện này. chính mình nhi tử có thể bị tương lai ung chính đế dạy dỗ, chẳng sợ chỉ có mấy ngày công phu, dục tú cũng cảm thấy vinh hạnh thực. nếu không phải hoàng tinh sau đó không lâu liền phải tiến cung đọc sách, nàng đều tưởng trực tiếp cấp nhi tử thu thập hành lý, đi tứ bối lạc phủ trụ một đoạn thời gian. bất quá tống cổ hoàng tinh đi tứ bối lạc phủ lúc sau, dục tú cũng không có nhàn rỗi, hoàng tinh mấy cái ha ha hạt châu cũng là yêu cầu giáo quý cũ. Chẳng qua bọn họ muốn học quy củ cùng các hoàng tôn không giống nhau, hơn nữa dựa theo thân phận cũng không thích hợp tứ bối Lạc tự mình dạy dỗ.